disebut Mình hừng trả súng, cô khoe với bà mẹ chồng. Cô giáo đồng ý dạy luôn bữa nay đó mà. Dạ có điều này nữa, còn có ý này thì đúng hơn. Dạ con muốn mời cô ấy ở lại đây luôn để tiện việc dạy cho tụi nhỏ. Cô ấy lại đi học văn khoa. Vậy má thấy có tiện không á? Bà phán reo lên, "Ôi, còn gì bằng nữa, nhà mình đơn chiếc quá." Có thêm người như cô tới đây ở, Thì má con mình lại vui. Vậy ý cô giáo như thế nào? Cẩm hà hơi ngập ngừng. Vừa rồi chị Liên Hương có ngỏ ý với cháu. Và bà lại dục. Thôi nhận lời đi cô, tôi nói thật đó. Ý con giàu tôi, nó cũng là ý của tôi đó mà. Cẩm hà có phần siêu lòng. Dạ, cháu sẽ tính ngay. Còn ngay lúc này, cháu sẽ chờ cho các em dậy và cháu sẽ bắt đầu dạy luôn. Không giữ ý, bà kéo tay cẩm hàng ngồi xuống bên cạnh giọng triều mến. Nè, nói thật với cô, kể từ khi con gái của tôi mất, Liên Hương sợ bà lại xúc động nên xen vào. Má à, má đừng có... Nhưng bà đã bình tĩnh xua tay Má không có sao đâu Đây má nói chuyện với cô giáo Cuộc trò chuyện giữa một người già và một người trẻ Chẳng mấy chốc đã thân thiết, cảm thông Và cuối cùng chính cảm hà đã vui vẻ nhận lời Dạ cháu cảm ơn bác và chị Liên Hương Ngày mai cháu sẽ dọn đến đây ở Rồi câu chuyện lại xây qua Chuyện riêng tư Bà Phán nhìn Cẩm Hà một lúc rồi hỏi thẳng Cháu là người ở xứ nào vậy? Dạ, cháu ở Châu Đốc Bà Phán giật mình Châu Đốc mà miệt nào, quyển thị nào? Dạ, cháu ở Châu Phú Trời đất ơi, bác cũng ở Châu Phú nè Lại thêm một lần ngẫu nhiên Mà họ lại có chung một bản quán với nhau kinh giáo tình cảm đậm đà hơn. Bà nắm chặt lấy tay của Cẩm Hà rồi nói: "Nếu như không chê, bác xin nhận con là con nuôi. Cháu thấy có tiện không?" Cẩm Hà vui ra mặt: "Dạ thưa bác, cháu cũng đang cần." Cô đàng vội bỗng ngậm ngùi: "Dạ, cháu không còn ai." Liền hường nói thêm: "Vừa rồi cô ấy có kể cho con nghe." Cô ta mồ coi cả cha lẫn mẹ từ nhiều năm trước Bà phán thường tầm Tội nghiệp cho con của tôi Vậy cha mẹ con là ai? Ở cái xứ đó gia ba con cũng có chút tiếng tâm ở vùng đó Hồi ấy con còn nhớ Người ta gọi ông ta là ông huyện phò Cầu nói cuộc cẩm hài chưa dứt Thì bà phán kêu lên Trời ơi! Rồi chẳng hiểu sao bà như á khẩu Người bà lạnh ngắt, liền hương hốt quảng Má ơi, má, má làm sao vậy má? Cô cùng với Cẩm Hà, phải phụ nhau đưa bà vào trong phòng Trong lúc hiểm nguy đó, mà bàn tay của bà vẫn cứ nắm chặt lấy tay của Cẩm Hà Miệng bà cứ mấp máy, nhiều lần như muốn nói điều gì đó Mà bà không nói được, có tiền sử bệnh huyết áp cao Lại bị nhiều chuyện dồn nén từ khi hai đứa con của bà chết cùng một lúc, nên tâm thần của bà Phán luôn trong trạng thái bất an. Việc bà bị sốc, đột ngột khi đang nói chuyện với Cẩm Hà đã khiến cho Liên Hương và Cẩm Hà đều thắc mắc, không hiểu tại sao. Nhưng mấy ngày sau cũng chưa giải tỏ được bởi bà Phán từ lúc ấy hầu như chỉ tỉnh lại sau vài lần. Tuy là bác sĩ đã trấn an là tình trạng sức khỏe bà không có sao Chỉ ở tình trạng đó hơi lâu Chứ cũng không nguy hiểm Tuy nhiên, Liên Hương cứ lo lắng vô cùng Bởi trong nhà bây giờ không còn ai Nếu bà mẹ chồng mà có mệnh hệ nào Thì chẳng biết phải làm sao Cô đành phải trông cậy vào cẩm hà Từ lúc này, em á Phải giúp chị lo cho má Chứ chị thì cũng không còn nhiều sức nữa Như là em thấy đó Chỉ mấy đứa con của chị Nó cũng đã mồ cô cha Cẩm hà đã hiểu điều đó ngay từ bữa đầu tiên Nhưng chưa kịp tìm hiểu Này cô mới nhân cơ hội để biết thêm Em muốn hỏi chồng chị mất trong trường hợp nào ạ? Chị lên trên bàn thờ có hai ảnh Một người chồng và một người em chồng. Hai anh em họ đi chung xe, rồi lại bị tai nạn một lượt. Hôm ấy chị ở nhà, giờ chót, nên chị vẫn còn sống. Cẩm hà thốt lên, hèn chi. Cô định hỏi thêm nhưng thấy không tiện nên thôi. Liên hương hình như cũng không muốn khơi gợi lại cái nỗi đau, đang gặm nhắm trong lòng mình nên liền nói sang chuyện khác. Em ngủ trong phòng đó có tiện hay không? Cẩm hà thấy bằng lòng Dạ, tốt lắm chị Ở chỗ em trọ đâu có tiện nghi bằng như vậy Điền Hương cũng nói thật Từ hôm có em tới đây ở chung Chị cũng an tâm lắm Nhất là gặp lúc má bệnh như thế này Nếu mà không có em tiếp sức Thì chắc chị cũng nằm theo má quá à. Đã hai đêm liền vừa thức học bài Lại vừa phải lo chăm sóc bà phán, nên tối nay Cẩm Hà cảm thấy mệt mỏi. Cô chưa kịp nói thì Liên Hương cũng đã thấy nên cô nói: "Thôi, em đi ngủ sớm tối nay đi, để chị thức với má. Em phải ngủ cho đủ giấc, sáng mai chị em mình cùng dậy ăn sáng chung. Chị có món quà này cho em." Cẩm Hà chỉ chờ có thế là cô lên phòng riêng trên lầu. chỉ kịp tắm qua Thì đã đi ngủ liền Chứ không đọc mấy trang sách giống như lệ thường Được cái là nơi này cũng yên tĩnh Nhà thì ít người Nên rất dễ dỗ giấc ngủ Chỉ hơn 10 phút sau Cẩm Hà đã ngủ sai Nè! Sao vào nhà của tôi mà ngủ vậy? Cầu nói cứ lặp đi lặp lại Có lẽ đến lần thứ ba Thì Cẩm Hà mới giật mình tỉnh dậy Lúc đầu cô vẫn còn nằm yên Nhưng khi đã nghe rõ câu nói là dành cho mình, nên cô mới bật dậy. Tuy nhiên cả người Cẩm Hà như bị đè bởi một khối đá nặng, nên cô không thể nào cử động được, đồng thời lòng ngực bị nén đến sắp nghẹt thở. Vùng vẫy đến mấy lượt sau cùng Cẩm Hà cũng thoát ra được. Cô mở ngay ngọn đèn trên đầu nằm và có cảm giác như chỗ nệm bên cạnh của cô nằm, vẫn còn cái hơi nóng. Có tiếng của Liên Hương bên ngoài Em, em làm sao vậy hả Cẩm Hà? Cẩm Hà định kể lại chuyện mình vừa bị Nhưng kịp nghĩ nên ẩm ừ Dạ, em nằm chim bao Chị đang ngủ bên này Nghe em la lớn nên tưởng là em có chuyện gì Dạ, không có gì chị Em cứ niệm Phật đi Rồi em sẽ ngủ yên thôi Liên Hương trở về phòng của mình chỉ được một lát thi lại nghe tiếng cẩm hà thét lớn. chị liên hương ơi, chạy trở sang liên hương ngạc nhiên hơn khi thấy cẩm hà nằm lăn ở dưới sàn bên ngoài cửa phòng. tại sao, sao vậy em? không thể giống được nữa cẩm hà phải nói thật. em chưa có kịp ngủ thì có ai đó quăng em ra ngoài này. liên hương quá độ ngạc nhiên, bước thẳng vào trong phòng tìm khắp nơi, cả ở dưới gầm giường mà chẳng thấy có ai, cô hỏi. Vậy lúc nãy em có đóng cửa phòng lại hay không? Dạ có, em còn cẩn thận cài cái chốt ở bên trong nữa. Nhưng mà nhà đây đâu có ai khác ngoài mấy người mình. Chị thì ngủ bên kia, còn má thì nằm liệt giường ở trong phòng tầng dưới. Má đi còn không được, nói gì mà ôm em để ném ra bên ngoài. Không lẽ có thằng nào lén vào trong này? Cẩm hà nói khẽ như sợ có người nghe. Dạ! không phải là đàn ông mà là con gái nhưng nhưng mà liên hương vừa nói tới đó thì chợt nhìn thấy vật gì đó lại nằm dưới sàn cô cúi xuống nhặt lên bỗng kêu lớn cô út cẩm hà kinh ngạc có út nào giọng liên hương trùng hẳn xuống thầy cô út nhà này cái trăm này là của cô ta trời không lẽ nào Cấm hà cũng vừa hiểu ra, cô lặp lại câu nói nửa chừng của Liên Hương. Không lẽ chị ấy và phòng em mà cũng có thể lắm. Cô thuật lại câu nói lúc đầu. Đầu tiên, em nghe có người đuổi em ra, hỏi là sao em dám vào trong nhà này. Và giọng có vẻ hằng ngọc lắm. Em, em đâu có ngờ đó là chị Út. Liên Hương lặng người đi một lúc cô tự hỏi. Không lẽ lại có chuyện này? Cô không tin chuyện ma quỷ, nên càng không nghĩ cô em chồng của mình lại hiện hồn về. Tuy nhiên, nhớ lại lúc liệm sát thu hừ, chính mắt cô nhìn thấy vật này vẫn còn dính ở trên tóc của cô ấy. Mà chiếc trăm cài này lại do chính cô mua tặng cho cô ấy lúc cô mới về nhà chồng, nên không thể nào có chuyện nhìn lầm được hay là vô tình vật của chị ấy để sót lại mà em không thấy, rồi để nó rơi ra nên bị gỡ chăng? Không muốn làm cho cẩm hà sợ, nên liên hương nói cho qua chuyện. Có lẽ là như vậy. Nói thế nhưng sau khi đi về phòng rồi, chính liên hương phải trằn trọc rất lâu để suy nghĩ về cái trăm. Nếu bà phán còn tỉnh, cô đã sang để hỏi cho ra lẽ. Nhìn sang hai đứa trẻ đang ngủ sai Liên Hương sợ con mình thức giấc Nên không dám mở đèn sáng Mặc dù lúc ấy cô rất muốn mở cái tủ ra xem Số đồ vật Trong số đó có chiếc trầm thứ hai Mà lúc mua cô đã mua lấy một cặp Tặng cho Thu Hương một cái Còn một cái kia thì cô dùng Cho đến khi chồng chết cô mới thôi không cài tóc nữa Và đem cất nó ở trong tủ Nằm mãi vẫn không ngủ được Cuối cùng Liên Hương cũng phải nhẹ nhẹ bước tới cái tủ áo Kéo nhẹ cái ngăn tủ nữ trang ở bên trong ra Tuy là qua ánh đèn ngủ không nhìn rõ chi tiết Nhưng Liên Hương vẫn phát hiện chiếc trăm của cô không còn trong hộp nữ trang nữa ồ sao kỳ vậy ta? Liên Hương hỏi hơi lớn Nên một trong hai đứa con cô Thằng Hải giật mình hỏi Má, má làm sao vậy? Liên Hương nhìn lại đã thấy Hải đứng bên cạnh Cô xoa đầu con À không có gì đâu con Con ngủ đi Sao má không ngủ ờ má Má ngủ với con đi má Chiều con Liên Hương đành phải đóng tủ lại Trở lên trên giường nằm Để dỗ con ngủ Thằng bé vô tình nói Má ơi Đêm qua khi ngủ con thấy cô Út đó mát Liền Hương giật mình, cô Út ra sao? Cô có làm gì con không? Thằng Hải rút đầu vào ngực mẹ, đâu có sao đâu, con thấy cô Út kêu con, bảo con là cô thương con lắm, nhưng cô không có thương má. Liền Hương lầy vai của con, đúng là cô Út nói như vậy sao con? Dạ, đúng, mà lần thứ hai rồi đó má, lần trước con bệnh, một tháng rồi khi ngủ con vẫn cứ nghe cô út nói như vậy. sao con không nói lại cho má nghe? thằng bé ngày thơ, con biết đó là chim bao. cô út nói dối, nên còn không nói lại cho má nghe thôi. biết là lời trẻ con nói, và lại đã là chim bao. tuy nhiên khi hồi tưởng lại, cái điều thằng bé nói không sai lắm. lúc mới về nhà chồng. Người đối xử với cô tệ nhất Chính là cô em út Thu Hường này Ban đầu Liên Hương nghĩ có lẽ do ganh tị của cô em chồng Nên Liên Hương cố ăn ở cho đúng phép Đem tình thương đổi lại sự ganh ghét Để lấy lòng cô em chồng Vậy mà nhiều năm sau Thu Hường Vẫn có cái gì đó Mà mỗi khi đối diện vẫn khiến cho cả hai phải khó chịu Tùy có lòng bao dung không cố chấp Nhưng thật tình mà nói, mãi đến lúc anh em họ chết đi, Liên Hương vẫn thấy khó chịu khi đối với cô lạnh nhạt bao nhiêu. Thì đối với Tú, chồng Liên Hương, thì cô em gái lại quá thân mật, hầu như muốn độc quyền, thương yêu ông anh của mình. Má, ngủ đi má! Thằng Hải nhìn như không muốn má mình suy nghĩ, nó dục thêm một lần nữa. Bột lòng Liên Hương phải tắt đèn đi ngủ Để cố nhắm mắt lại tìm giấc ngủ Nhưng chỉ được một lát Thì bên phòng của Cẩm Hà lại vang lên tiếng kêu của cô giáo Và chỉ chút xíu nữa Nghe thấy tiếng chân Cẩm Hà chạy qua bên ngoài Cô gọi cửa Chị ơi, cho em qua ngủ với chị Chị Liên Hương ơi, em sợ quá Mở cửa ra thấy Cẩm Hà ôm quần áo mền gói Trong trạng thái quảng loạn Liên Hương không kịp suy nghĩ gì Thôi đi vào đi em Hai đứa bé thấy cô giáo vào ngủ chung thì mừng lắm Cứ quyết thuyên hỏi đủ chuyện Sợ Còn nghe Cẩm Hà kể chuyện ma quỷ Nên Liên Hương ra dấu cho Cẩm Hà cứ im lặng Cô nói khẽ Để chút nữa tụi nó ngủ Thì em cứ kể lại cho chị nghe Cẩm Hà nghe lời Nhưng nghe cách của cô thở gấp Liên hường hiểu là cô đang sợ hãi và muốn nói ra cái điều gì đó Không thể chậm trễ, cô liền tìm cách bảo Cẩm Hà Em bị bệnh, thì theo chị sang bên đây chị cạo gió cho em Liên hường dặn hai đứa con Nè, hai đứa nằm ở đây, màu dỗ giấc ngủ đi Sáng mai, cô Cẩm Hà sẽ đưa hai đứa đi sở thú Nghe được đi chơi, hai đứa trẻ reo lên À, mình được đi chơi rồi Kéo Cẩm Hà xuống hẳn phòng khách Mở đèn sáng lên Liên Hương hỏi Nè, em nói chị nghe coi Chuyện gì đã xảy ra về em Cẩm Hà chưa hết run Cô không đáp Mà lấy ngay một gói giấy nhỏ đưa ra Liên Hương tiếp lấy mở ra xem đã giật mình Ở đâu mà em có cái này Lúc bây giờ Cẩm Hà mới lên tiếng Cô ta đưa cho em Cô nào Là cô Úc Liền hường chết lặng đi Bởi vật trên tay Và cũng bởi tin Cẩm Hà vừa tiết lộ Đúng là cô Úc Cẩm Hà thuộc rõ Lúc nãy khi chị vừa về phòng ngủ Thì em nghe có hơi thở lạ Của ai đó rất là gần Em liền bật đèn ngủ lên Thì nhìn thấy có một người con gái Đứng bên cạnh giường em Em chưa kịp kêu Thì cô ấy đã nói rõ từng tiếng Bảo em đã phải rời khỏi cái căn phòng này ngay Nếu không thì sẽ biết thế nào là cái tội Chiếm nhà người khác Trước khi bước đi Cô ấy còn xưng tên mình là Thu Hường Đưa vật đang cầm trên tay ra Liên Hương chưa kịp hỏi thì Cẩm Hà đã nói Trước khi biến mất sau cửa sổ Cô ấy còn ném cái vật này lại cho em và dặn Đưa cho Liên Hương Bảo với nó rằng Thù hường và nó tình đoạn nghĩa tuyệt. Trên tại của Liên Hương là chiếc trăm cài tóc, mà vừa nhìn thấy là cô biết ngay là của mình. Vật mà lúc nãy xem trong hộp nữ trang, cô biết đã bị mất. Em ngạc nhiên hơn khi thấy cô ấy có vẻ hằng học khi nói đến chị. Ngoài ra cô ấy còn ném lại thêm cái này nữa này. Nhìn vật cẩm hà vừa đưa một lần nữa, Liên Hương chết điến. Trời ơi! Cô chỉ kêu được hai tiếng rồi ngồi thần người ra, mặt biến sắc và để rơi vật trên tay một chiếc chìa khóa bình thường mà thôi. Chìa khóa này của phòng nào vậy hả chị? Cẩm hà cố tình hỏi, Liên Hương đáp như một cái máy. Phòng là phòng không được phép mở trong ngôi nhà này. Rồi không đợi Cẩm hà hỏi tên gì, Liên Hương bất thần đứng dậy và bước thẳng lên trên lầu. Cẩm hà cũng chạy theo phía sau Nhưng vừa tới chân cầu thang Thì Liên Hương nói Đây là chuyện riêng trong nhà Em cứ đi về phòng chị ngủ đi Với hai đứa nhỏ Lát nữa chị sẽ xuống dưới Liên Hương đi thẳng lên lầu Nơi mà khi ba chồng cô còn sống đã nhiều lần nghiêm cấm Đây là nơi lưu giữ riêng những gì dòng họ Ở trong này ngoại trừ ta và má tụi con ra Không được người nào bước vào Có quy định nghiêm ngặt ghi ở bên cửa Nếu vi phạm thì coi như là không còn đủ tư cách Để làm thành viên trong ngôi nhà này nữa Tám năm về làm dâu trong nhà này Chưa bao giờ Liên Hương vi phạm Và thăm tâm cô không nghĩ rằng cái gì người khác không muốn Thì mình đừng bao giờ làm Mặc dù cô biết chìa khóa màu vàng này Dùng để mở cái căn phòng đó Nó luôn móc ở trên lưng quần của bà Phán Và có lần bà cũng tiết lộ rằng Nó dùng để mở cái căn phòng Mà bà gọi là dòng họ đổ Này thì sự thôi thúc trong lòng đến độ Liên Hương không còn kiềm chế nổi nữa Nhất là khi cô biết ý của Thu Hường Muốn cô phải khám phá cái căn phòng đó Liên Hương tự nhủ Mình không thể nào không biết Tùy quyết tâm Nhưng khi tra chìa khóa vào vừa xoay một vòng Là liên hương trùng tay lại Phải lấy hết càng đảm cuối cùng Cô mới mở được Và khẩn lại ngay khi nhìn thấy một chữ viết Bằng hán tự thật lớn Ở trên tường trước mặt Vốn thổi nhỏ Có học tiếng hán Nên liên hương hiểu nghĩa của chữ này Đó là hai chữ hận hận Phía bên dưới Chỗ chân tường có một cái rương cũ Ngoài ra không hề có vật gì khác ở trong cái căn phòng này. Như vậy sao gọi là phòng bí mật của dòng họ? Liên Hương tự hỏi và một lần nữa nhìn chăm chú vào chữ hận ở trên tường. Phải chăng bí mật là từ cái chữ này? Mà tại sao lại hận? Ai hận ai trong ngôi nhà này? Trong lúc quan sát tình cờ, Liên Hương phát hiện có một tấm ảnh chân dung nhỏ của ai đó đặt ở cạnh chiếc rương. Đây là ảnh của bà Phán. Tùy ảnh chụp khi bà còn khá trẻ, nhưng nhìn nét mặt nhất là cái nốt ruồi trên môi của người trong ảnh, Liên Hương đoán ngay, đó là bà mẹ chồng của mình lúc trẻ. Quả nhiên khi cầm bức ảnh lên, Liên Hương đọc ngay hai chữ ở phía sau, Ngọc Nga. Mà Ngọc Nga chính là tên của bà Phán sử. Hẳn người này ư Một lần nữa, Liên Hương tự hỏi và không tìm được câu trả lời Phải đến khi cô mở nhẹ cái rương ra Vật đặt vào mắt Liên Hương đầu tiên trong rương Là ảnh hai đứa trẻ mới sinh ra Hai đứa bé gái Lật phía sau bức hình thấy có ghi dòng chữ Thu Hường và Cẩm Hà đã được bảy ngày sanh Liên Hương kêu lên Thu Hường và Cẩm Hà Tiên Hương bắt đầu rung tay, xích nữa đã để rơi tấm ảnh xuống dưới sàn. Nhưng chưa hết, lại còn một dòng chữ viết bằng mực đỏ. Qua thời gian tuy nó hơi mờ đi so với cái dòng chữ màu xanh bên trên. Hận tình này, làm sao mà trả được đây? Hai dòng chữ tuy cùng trên một tấm ảnh, nhưng lại do hai người viết. Dòng trên có thể là của bà phán viết. Nhưng còn dòng dưới là nét chữ rắn rỏi của người đàn ông Sao lại là Cẩm Hà? Cô Cẩm Hà gia sư của hai đứa con mình Phải chăng chỉ là trùng tên ngẫu nhiên thôi? Liên Hương tự hỏi Và một đằng nữa thêm vào một mớ bồng bồng sự thắc mắc Chưa có lời giải đáp Cô lại tiếp tục dở từng vật trong rương ra Tiếp theo là một phong thư đã vàng úa Trong phong bì có một lá thư dài mà ngay từ đầu tiên đã gây sự chú ý cho Liên Hương Ngọc Nga yêu dấu Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ lý do cho Liên Hương phải ngồi xuống và đọc ngấu nghiến cái lá thư này Ngọc Nga yêu dấu Khi em đọc được những dòng chữ này thì người viết đã ra đi rất xa rồi Anh ra đi vì nỗi hối hận, không nguôi Nỗi dây rất khiến cho Một con người mang tiếng là hung ác Cường quyền bậc nhất ở xứ này Phải bỏ ăn mất ngủ Kể từ khi vừa sanh con sông Đã bỏ bệnh viện mà đi Mà vội vã đến nỗi Chỉ mang theo được mỗi một đứa con Trong hai đứa song sinh Em có biết là khi hay tin Anh đã tới bệnh viện Ẩm đứa bé còn lại đem về nhà Mà lòng anh tan nát Dày vò dữ dội Anh biết mình không xứng đáng để được em ở lại Bởi dù sao Anh cũng là cái dùng cường quyền để ép em Trong lúc em đã có người yêu Anh cũng biết em yêu phán xử Và đã dành trọn tình yêu cho hắn ta Nhưng thử hỏi em Anh cũng đâu có thua gì hắn Về cái khoản yêu em say đắm Chỉ vì anh đã lỡ có vợ rồi Em là kẻ đến sau Nhưng đúng ra Chính chúng ta là những người yêu nhau trước khi mà. Chúng ta yêu nhau khi phán xử chưa yêu em và Ngọc Diệp cũng chưa làm vợ của huyện thời này. Vậy mà chúng ta đành phải lìa xa nhau để anh phải mang tiếng là lừa em trong cơn say để chiếm đoạt và khiến em đã mang thai sanh đôi và phải đứt ruột rốn đi. Còn anh thì bị mang tiếng là kẻ cưỡng đoạt con gái nhà nghèo anh nói mà đâu có ai tin trong đó chắc có cả em nữa bởi vậy anh chỉ biết âm thầm chịu đựng và cố nuôi cho con cẩm hà khôn lớn anh giấu con về trong tích của mẹ nó và nó cũng không hề nghi ngờ gì cả thì anh chết anh đã sắp đặt gửi nó về nội nuôi trước khi lìa đời anh nhờ nó có hỏi là mẹ nó đâu Anh nói dối, bảo là em đã chết. Nên chắc từ đó nó luôn nghĩ rằng nó mồ côi trên cõi đời này. Tội nghiệp cho con. Anh mong em có ngày nào đó. Thuận tiện, hãy tìm lại nó. Nó vẫn tên là Cẩm Hà. Bên vài trái nó có hai cái nốt ruồi son. Để em dễ nhìn nhận. Điều dây rất thứ hai, mà đến khi chết anh vẫn chưa có thể làm được. Đó là xin em cái bức ảnh. Mà em đã nhờ thợ ảnh chụp lại hai đứa trong lúc còn ở Bảo Sanh Viện Em còn giữ nó có phải không? Anh rất muốn nhìn mặt con Thu Hường một lần Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi Vĩnh biệt Cuối thư còn có một chữ ký Mà chỉ một chữ viết tên thời Hơi run rẩy và xấu Có vẻ người viết đã chết ngay sau khi viết đến đây Buồn lá thư xuống Liên Hương lại thắc mắc Má đã sinh ra hai cô con gái này Rồi mới về ở với ba Vậy tại sao anh Tú cũng là con của hai người Và lại lại là anh cả Bao nhiêu điều chưa rõ đó lại càng khiến cho Liên Hương muốn tiếp tục khám phá Cái số đồ vật trong rương còn lại Vật tiếp theo lại là một lá thư khác không có phong bì Dạng như là đoạn nhật ký được trích ra Nét chữ hình như là của bà Phán Mình cố giấu mọi chuyện với sự Khi mình bảo với anh ấy rằng Con Thu Hường là kết quả Của những ngày vụng trộm của hai đứa Mình đã trốn anh ấy Trốn gia đình đi sanh sông Mới ẩm con theo anh ấy lên Sài Gòn Ban đầu anh ấy tin là thật và rất thương con Thu Hường Nhưng cũng vì một sơ suất nhỏ Tức là cái bức thư của huyện thời nhờ người mang đến trong lúc mình vắng nhà Sử đã đọc và hiểu hết Anh ta điên tiếc lên khi biết mình đã phản bội Và thu hường lại không phải là dòng máu của anh ấy Để trả thù mình Sử đã lao vào các cuộc trác tán nhậu nhẹt bê tha Và cả mèo mỡ lung tung Đến phải nhận hậu quả là căn bệnh gian mai quái ác Và chính căn bệnh ấy mà sự mắc chứng vô sinh. Anh ấy không thể có được giọt máu chính thức của mình. Điều đó lại càng làm cho sự hận đời hơn. Anh lại dấn sâu vào các cuộc bài bạc rượu chè. Cho đến một hôm, anh ấy tự tay mang về một đứa trẻ lớn hơn con Thu Hường 3-4 tuổi. Ban đầu mình ngỡ đó là giọt máu rơi của anh ấy. Nhưng mà sau khi hỏi kỹ lại thì mới biết. Do quá hàm có được đứa con, nên Sử đã nhờ một người bạn, xin dòng một đứa trẻ mồ côi, đem về để làm con nuôi. Đứa trẻ ấy chính là thằng Thanh Tú. Nó lớn hơn con Hường, nên đương nhiên thì nó làm anh. Đẩy con Thu Hường xuống để làm em. Đó cũng là ý của anh Sử. Anh ấy không muốn con của tình địch lại là con trưởng trong nhà. Mình cũng đành phải chấp nhận và cũng hết lòng yêu thương thằng Tú để làm vui lòng chồng Đập đến đây, Liên Hương thờ người ra, cô thốt lên Thì ra là vậy, thảo nào